Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lương Manh Trương là Thần Ma Mới Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn người Giang Thái Huyền đã rút lui ra khỏi khu vực Thần Hoàng Vực Và gieo trồng hạt giống mới Đồng thời cũng mở ra nhiều cái chức năng mới uh, Giang Thái Huyền còn có được cả hạt giống hỗn độn để có thể mở ra thế giới hỗn độn trong cơ thể mình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hằng nga tiên tử, hiện giờ thiên hạ đã bình yên, hậu thổ nương nương có thể chấn áp cả thiên hạ. Lão trừ cũng đã thành công lui thân, chúng ta cùng nhau lên mặt trăng đi. Chưa bắt giới chiến thắng trở về, bộ dáng như một anh hùng vĩ đại vừa bình định thiên hạ, còn thay một bộ giáp để giả dạng thiên bổng nguyên soái. Bát giới, hầu ca của người tới rồi, đường tăng gì dầm nói, ở đâu, A-di-đà-phật. Chứ bắt giới lập tức chắp tay Áo giáp biến thành áo cả xa Hằng Nga tiên tử Bần tăng gần đây có nghiên cứu theo học Thiền hoan hỷ gặp phải bên cảnh Đang cần tiên tử Người đại đức chỉ điểm Đi thôi chúng ta đến Quảng Hàn Cung Đóng cửa lại uhm. Ở bên ngoài đạo tràng lập tức có thêm Hai tác phẩm điêu khắc bằng băng Một con lợn và một tên đầu trọc Người đâu lôi đi đào hố trôn Giang Thế huyền xua tay nói Vâng chàng chủ Tôn hậu tử vung lên mang hai tên này đi hắn dùng gậy đào một cái lỗ lớn rồi ném cả hai bức điêu khắc bằng băng này vào hằng nga tiên tử ngươi yên tâm có bản trang chủ ở đây bọn họ đừng mơ làm càn giang thế huyền hãnh diện nói tràn đầy năng lượng chúng ta lên mặt trăng đi trang chủ đủ rồi đó hằng nga trợn mắt nhìn hắn đương nhiên là không dẫn hắn lên mặt trăng. nàng triệu hồi ra quảng hàn cung đóng cửa cung điện rồi tiếp tục làm ổ trong đó giang thế huyền tức giận sờ mũi lẩm bẩm Ngươi là trạch nữ, ta là trạch nam Cùng nhau sống hạnh phúc thì thật tuyệt biết bao Đạo tràng ở bên này rất bình yên Giáng Thái Huyền không thể cùng Hằng Nga gặp riêng Đành phải lấy một chiếc ghế ra ngoài Tắm nắng theo kiểu Hawaii nửa mùa <cười> Mọi người ai muốn nghe đạo thì ngồi nghe đạo Ai thích làm gì thì làm Ba người mộ phong nhìn đạo tràng mà đầy cảm cái Cuối cùng cũng nhận được ba tấm thẻ hội viên Nhóm Long Hạo rất có lòng Họ thu thập 30 vạn Cho bọn hắn mỗi người 10 vạn Cả ba biết ơn không hết Mời vạn này thực sự là không nhiều so với những gì họ đã làm Nhưng mà coi như là phí vất vả ầm, Hư không chấn động Uy áp khổng lồ từ chân trời chuyển tới Uy lực của thần hoàng bao la Bóng dáng quen thuộc hạ xuống Một nhà của tiểu hàm hàm Giang Tây Huyền híp mắt nhìn về phía không trung Không ngờ Đông Hoàng lại đích thân tới đây Đông Hoàng, vợ chồng tử hoàng đạo Tiểu hàm hàm cùng với tử giao Còn có phong lão gia tử và yên tuyết hàn Tất cả đều đến Uy áp của Đông Hoàng chỉ là một phần không dồn hết lực nhưng ông ta cũng không có thù liễm lại. Bốn vị thần hoàng ở cùng nhau cho dù chỉ là vô ý lộ ra uy áp thì cũng đủ chấn động hư không áp chế thần minh cấp thấp đến khó thở. Chúng ta lại chọc phải cường giả nào vậy? Lục Thiên Lan cùng với Ngọc Khổng Sương ngẩn đầu nhìn trời. Lần trước là một thần viêng bạch miễu chạy tới đây lần này là lại đắc tội với ai? Càng! Lúc này một tiếng kiếm vang lên chấn động cả thiên địa Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện lên dài khoảng ngàn vạn trượng dựng thẳng phía chân trời tà khí nồng đậm cùng với sát khí tràn ngập cả bầu trời. Một nhà của Đông Hoàng tái mặt. Sát khí này đến cả thần Hoàng Đỉnh Phong cũng không dám trêu chọc Càng... Âm thanh của trường kiếm lại truyền đến. Một thanh trường kiếm khác xuất hiện. Có cùng loại tà khí và sát ý. Thân kiếm mang theo phong cách cổ xưa, văn lộ thần bí. Chỉ riêng kiếm khí tản dư đã phá tan cả hư không đây đây là thần khí cấp bậc gì vậy? sắc mặt các vị thần minh và các tộc đều tái nhợt. thanh kiếm này quá kinh người. là thần đế sao? một nhà đông hoàng nghiêm mặt trong mắt tràn đầy kinh hãi. sao nói thần giới không có thần đế kia mà? một thanh kiếm này thôi cũng đủ nghiền nát bản hoàng rồi. keng Càng... còn nữa sao? trên mặt của tử hoàng đạo hiện lên một tia kinh hãi. hai thanh kiếm đã quá đáng sợ, lại còn thêm nữa. keng Càng... tiếng của kiếm lại chuyển đến một thanh trưởng kiếm khác xuất hiện. bốn thành bất kỳ thanh trường kiếm nào cũng dễ dàng giết chết thần hoàng. Đông Hoàng chua xót nói, tu vi thần hoàng đỉnh phong này của bản thân chẳng khác nào là cặn bã, ngay cả một thanh kiếm cũng không so lại được. Tiểu hàm hàm cũng bị dọa, tuy rằng đã biết đạo tràng rất mạnh từ lâu, nhưng khi nhìn thấy bốn thanh kiếm này, rồi lại nhìn thần sắc ra ra nhà mình tái nhợt, thì nàng biết là bốn thanh kiếm này cũng khủng bố cỡ nào. Không phải đồng, không phải sắt, cũng chẳng phải thép, nó đã từng được giấu dưới tu di sơn. Không có âm dương điên đảo tình luyện Há lại không có nước lửa rèn rũa sắc sảo sau Chu tiên lợi, lục tiên vong Tứ xứ giam tiền nhiễm hồng quang Tuyệt tiên biến hóa vô hạn Đại la thần tiên, máu nhiễm ướt cả xiêm y Một tiếng ngâm khẽ vang lên Khí thức màu tím dâng trào ba ngàn dặm Ánh sáng tốt lành nguồn ngột Đám mây ngũ sắc bốc lên Một con trâu nước màu đen Dẫm lên thần vân nhiều màu Mang theo một lão giả từ trên trời giáng xuống tích địa khai thiền đạo lý minh đàm kinh luận pháp bích du kinh luyện tự kim thân bồ lượng kiếp bích du cùng nội dục đa tài sư tôn vân tiêu quỳnh tiêu đi ra trước kích động nhìn lão giả trên trời nóng lòng muốn sông lên vân tiêu quỳnh tiêu tham kiến sư tôn bốn thanh trường kiếm chấn động lão giả cưỡi trâu đen, quét mắt nhìn đông hoàng không thèm để ý nữa mà trực tiếp nhìn về phía đạo tràng đạo Hữu nhiều năm không gặp rồi luận đạo không Một nhà Đông Hoàng không dám động đậy Chỉ là nhìn thoáng qua mà Đông Hoàng đã cảm thấy như Bị một con giã thú nào đó nhìn chầm chằm Trước mặt của lão giả này Ông ta như đối mặt với trời vậy Đúng thế, chính là trời Chính là loại cảm giác sử dụng thiên kiếm Mà chống đỡ sức mạnh của trời cao Đông Hoàng rất rõ Người trước mặt này giống với trời Quý ác chặt chẽ Có lẽ đến ông ta cũng chịu không nổi Luận đạo không Ba từ đó lại làm chấn động Đông Hoàng Mặc dù không biết là luận đạo gì Nhưng vẫn có thể nghe ra Đây hẳn là nói chuyện với người đồng cấp. ầm um. Một tiếng động vang lên, lục đạo luân hồi bản nhô lên, hậu thổ ngự không xuất hiện. Sau lưng hiện lên huyệt động lục đạo tối đen, âm khí lành lạnh cuộn cuộn tuôn ra, rồi lại mang theo một luồng chính khí, đầy áp thiên uy Nơi này thật đáng sợ, từ dao mặt mũi trắng bạch, chúng ta trở về có được không? Đột nhiên xuất hiện một lão giả mà chỉ với một cái liếc mắt đã khiến bọn họ cảm thấy như đang nhìn trời, hiện giờ còn thêm một người nữa sau Đánh một trận trên tinh không đi Thần giới không thể chịu nổi Hậu thổ thản nhiên nói Xì sì, Cái này không chỉ có một nhà đông hoàng ngẩn ra Mà tất cả thần minh ở phía dưới đều dọa cho đái ra quần Một trận chiến mà thần giới chịu không nổi sau Đây là cường giả cấp bậc gì vậy Thần đế tối cao ư Còn nói là thần giới không có thần đế cơ mà Chiến cái gì Tinh không cũng không thể làm loạn Có thể tùy tiện ra hai chiêu Chỉ cần luận đạo là được rồi Giang Thế Huyền đành phải đứng ra Nói cứ như tình không có thể để cho bọn hắn đoán. Đánh thỏa thích vậy. Đây không phải là nói đùa sao. Thần giới đã chịu không nổi. Chẳng lẽ nếu tình không thì không thể. Bị các người đánh nát hay sao? Khục. trang chủ nói đúng. Chỉ là nhiều năm không gặp muốn tìm hiểu thực lực lẫn nhau mà thôi. Lao giả hò nhẹ một tiếng vung tay lên. Hư không nứt ra. Ngàn vạn ngôi sao xuất hiện. Châu đen trực tiếp đi vào khe nứt. Hậu thỏ cũng bước vào tiến vào tình không vô tận. Còn ngay ra đó làm gì? Xuống dưới Giang Thái Huyền nhìn một nhà tiểu Hàm Hàm. À, Đông Hoàng vội vàng đáp rồi đưa cả nhà xuống, lúc này trong phút chốc ông đã muốn xoay người chạy trốn luôn ấy chứ, còn tưởng rằng đây chỉ là một chỗ có bảo vật, không ngờ lại có hai vị khủng bố như thế này. Chàng chủ, ta biết hậu thổ đại nhân, còn vị tiền bối kia là ai vậy? Tiểu Hàm Hàm đáp xuống vội vàng hỏi. Tuy chàng chủ không nói rõ, nhưng bọn người tiểu Hàm Hàm có thể đoán ra được, dựa vào thông tin của thương phẩm, hậu thổ là cường giả vượt qua cả thần đế. Vị này có thể động thủ với hậu thổ Nhất định cũng là dạng đó Thông thiên giáo chủ Giang Thế Huyền khẽ nói Thực lực của bọn họ ấy hả Ở thời kỳ toàn thịnh bọn họ coi thần đế như sâu kiến Lời giải thích này chắc các người có thể hiểu Phụt Đông Hoàng thiếu chút nữa thì tiểu cả ra ngoài Thời kỳ toàn thịnh xem thần đế như sâu kiến Nói như vậy bọn họ không phải thời kỳ toàn thịnh sau Không phải ở thời kỳ toàn thịnh mà ta đã thành kiến rồi Động thủ ở thân giới thì không chịu nổi Nếu thực sự tới thời kỳ toàn thịnh Vậy thì trình độ sẽ khủng khiếp tới mức nào Xem thần đế giống như sâu kiến Thần đế chính là tồn tại tối cao của thần giới Ý là chỉ cần muốn Cũng có thể tiêu diệt cả thần giới sau Các người cứ xem thoải mái đi Ban tràng chủ phơi nắng Hấp thụ một chút ánh nắng để sưởi ấm cơ thể Của hàng Nga tiên tử Giang tay huyền xua tay nói rồi tiếp tục nằm phơi nắng ầm, uhm. Vừa dứt lời một bức tượng bằng băng bay tới Là chứ bất giới bị đông lạnh Cổng của quảng Hàn Cung mở ra Nàng lạnh lùng nước nhìn Giang Thái Huyền rồi đóng lại. Được rồi, ta cầm miệng. Giang Thái Huyền bất lực, hàng Nga thật là khó theo đuổi, không thể hiểu nổi. Tiều Hàm Hàm đưa người nhà cùng sư tỷ vào đạo tràng, nhìn thấy hàng hóa của đạo tràng, sắc mặt mấy người đều tối sậm lại. Đồng Hoàng tức giận nói, Tiều Hàm Hàm, con nói hỗn độn đàn rất quý giá, bây giờ năm vạn một viên, nói cho ta biết khó là khó thế nào. Thì khó thật mà ra ra, ngươi thử nghĩ đi, nếu không phải con đưa người đến đây thì mọi người có nhận được không? Tiểu Hàm Hàm thản nhiên nói Thì ra sở dĩ khó khăn là không thể đưa tới đây Đông Hoàng nhìn tôn nữ yêu quý này Rất muốn nói một câu Người thật hiếu thuận nha Con gái yêu Có nhiều tài nguyên như vậy Có phải bây giờ còn có rất nhiều tiền đúng không Từ Hoàng đạo nhìn Tiểu Hàm Hàm Trên mặt mang theo ý cười Rất muốn nói có thể cho ta một ít để tiêu không Con mua thẻ suy diễn cấp thần đế rồi Tiểu Hàm Hàm đau lòng nói Gia Gia là thần Hoàng đỉnh phong Nên con mua thẻ suy diễn Đến lúc đó suy diễn ra một loại công pháp cấp thần đế thuộc về chúng ta Đứa trẻ ngoan Đông Hoàng cảm động Không uổng ra ra thương con Thật là hiếu thảo Vậy thẻ đây Đây Con không phải là do con không có nhiều công pháp hợp thành sau Ra ra Giao cho người Đông Hoàng nhận thẻ suy diễn Trong đầu nhớ lại các công pháp Ông ta nhớ được rất nhiều công pháp Cấp thần hoàng cũng có không ít Thân là bá chủ một phương ở thần hoàng vực Công pháp đương nhiên là không thiếu Trong nháy mắt, Đông Hoàng đã chọn sử dụng Ngân Hà Bí Điển làm cơ sở, suy diễn ra công pháp cấp thần đế. Quả nhiên là thẻ suy diễn cấp thần đế, Bản Hoàng Bái Phục. Đông Hoàng rất kinh ngạc, thế mà thực sự suy diễn ra được, không chỉ chắc chắn là cảnh giới thần đế, hơn nữa. Đây còn suy diễn ra từ công pháp của ông ta. Nó cực kỳ thích hợp trong ta sử dụng. Cảm ngộ được công pháp mới bình cảnh nhiều năm bất động cũng có chút buông lỏng, cảnh giới thần đế đã sắp tới rồi. Không để ý đến gia đình Tiểu Hàm Hàm, Giang Thái Huyền nhìn thông tin của Thông Thiên Giáo Chủ. Thần Ma Tiên Thiên, Thông Thiên Giáo Chủ, Phật Tử của Thượng Thanh, Giáo Chủ của Tiệt Giáo, Ấu Niên Kỳ Thần Vương Đỉnh Phong. Thần Công là Thượng Thanh Kinh, Tiên Thiên, Kiều Truyền Huyền Công, Thiếu Tiên Thiên, Thần Ma Bất Diệt thể Hỗn Nguyên Bất Diệt thể Thần Khí là Đạo Khí Tiên Thiên, Chu Tiên Tứ Kiếm, Trận Đồ Chu Tiên, Thần Khí Tiên Thiên, Thanh Bình Kiếm, Chống già Cá, truy Tử Điện, Khóa xuyên tim Thiên phú trận pháp cấp tiên thiên, tinh thông luyện khí, tinh thông đan đạo cao nhất, thừa hưởng một số thiên phú của bản cổ, vượt xa đại đạo tu hành của thần ma tiên thiên bình thường, có thể kích phát sức mạnh thiên đạo để mà chiến đấu. Trận pháp đan đạo luyện khí đều biết sau Giang Thế Huyền kinh ngạc, trận pháp thì không cần phải nói, chủ Tiên kiếm trận, Vạn Tiên trận đều là trận pháp cấp khủng bố, người này vốn là sư phụ của Vân Tiêu, nếu không hiểu trận pháp thì kiểu khúc hoàng hà của bọn họ làm thế nào mà tạo ra? Luyện khí cũng dễ dàng giải thích, đệ tử của thông thiên giáo chủ đa số được biết luyện khí, hơn nữa trình độ còn rất cao, một vài trận pháp cũng cần phải có thần khí đặc thù mới có thể bố trí xuống được. Nhưng mà, thông thạo đan đạo thực sự có chút ngoài dự đoán. Theo thuyền thuyết ở kiếp trước, luyện đan hầu như chỉ có Phật tử của Thái Thượng truyền ra, được gọi là đệ nhất luyện đan sư, không ngờ là thông thiên giáo chủ cũng đạt tới cấp bậc này. Cấp bậc thánh nhân này gần như là đứng toàn năng rồi, giang thế huyền hâm mộ. Quả thực có thể nói là toàn năng cái gì cũng biết, mẹ nó còn có nhiều pháp bảo nữa chứ. Sau khi đọc xong toàn bộ thông tin, Giang Thái Huyền tiếp tục phơi nắng, vù một tiếng. Không bao lâu có ánh sáng lấp lánh phía chân trời xuất hiện, thông thiên đạo nhân và hậu thổ đã trở về. Về mặt hai người bình thản, không biết kết quả luận đạo như thế nào, có phân được đạo hạnh ai cao thâm hay không. Chàng chủ, hai người trở lại thân sắc lạnh nhạt. Xin hỏi là ai trong các người thắng vậy? Giang Thế Huyền rất tò mò, có thể nói cả hai đều là hậu duệ của bàn cổ nhưng lại đi trên con đường khác nhau, một người theo hồn, một người theo thể. Trong luận đạo không có kẻ thắng người thua. Thông Thiên Giáo Chủ hờ hững nói. Giang Thế Huyền bĩu môi đứng lên bảo: các người đã luận đạo xong, thì chúng ta cũng có thể đi Thiên Đế Sơn xem một chút. Hắn vẫn rất tò mò về bí mật dưới Thiên Đế Sơn. Việc lúc trước thần giới suy yếu có liên quan gì với Thiên Đế hay không, Thiên Đế để lại cái gì, hắn đều muốn biết. Nếu không biết rõ được vấn đề này, hắn sẽ lo lắng, không biết tương lai có đột phá được thần đế hay không. Ngay khi Giang Thái Huyền vừa nói đi Thiên Đế Sơn, đám người Long Hạo, một nhà của Tiểu Hàm Hàm cũng lên tiếng muốn đi theo. Ngay cả Đông Hoàng cũng không còn tâm trạng để nghiên cứu công pháp thần đế nữa. Nếu tất cả đều tò mò, vậy thì cùng đi. Giang Thái Huyền gật đầu rồi dẫn mọi người đến Thiên Đế Sơn. Khi lại bước chân tới Thiên Đế Sơn một lần nữa, mọi người không khỏi cảm khái. Lúc trước khi mở ra chư thần bảng có tới đây hiện tại vị thần hoàng của chư thần bảng kia vẫn còn một phần cơ thể chưa hầm về sau nếu có thời gian sẽ nấu tiếp dưới chân núi vạn trượng này các người ai ra tay giang thế huyền nhìn về phía mọi người thần ma đào tràng không thể ra tay được họ ra tay tức là phải tiêu tiền sao hắn có thể làm ra loại hành động thua lỗ này được để ta đông hoàng mở miệng vừa nhấc tay lên một luồng khí sắc tím tràn ngập ngân hà mà hắn tu luyện chính là năng lượng từ các ngôi sao ầm một tiếng Thần hoang đỉnh phong ra tay, mặt đất lập tức tách ra, thần lực xông vào lòng đất, mở ra vực sâu mênh mông. Đi! Lối đi được mở ra, cả đoàn người ngự không bay xuống lòng đất vạn trượng. Ở trong lòng đất kim quang rực rỡ, thần nguyên khí nồng đậm ẩn chứa một tòa cung điện vang rực, có trận pháp bao phủ cho nên không bị thời gian bụi bậm làm vấy bẩn. Trận pháp này chỉ bảo vệ cho nơi đây không bị phá hư, chứ không phải để ngăn cản người khác tiến vào, thông thiên giáo chủ nói. Cung điện màu vàng sừng sững, phía trên có ghi lại ba chữ Thiên Đế Cung, đúng là nơi ở của Thiên Đế thời kỳ cổ lão. Thiên Đế Cung này cao trăm trượng. Thần trụ vàng vẽ đầy những hoa văn rồng phượng, nguyên khí nồng đậm như sương mù. Thần Minh bình thường ở đây hấp thụ một hơi có thể bớt đi vài ngày khổ tu. Và lúc này cánh cổng của Thiên Đế Cung mở ra, dẫn thẳng vào chỗ có Long Ỷ, Long Án của Thiên Đế. Trên Long Án có bày Thánh Chỉ của Đế Vương được làm bằng da thú quý hiếm bên cạnh có hộp ngọc khắc ký hiệu cổ long hình nhì liền kêu lên thần tỷ của thiên đế thần tỷ của thiên đế sắc mặt đông hoàng thay đổi thiên đế thống lĩnh hiệu lệnh cả thần giới đồng thời thiết lập những vị trí đại thần trưởng ngự chư thiên thần tỷ này chính là thần khí cường đại nhất nhất định phải là cấp đế ánh mắt của mọi người rực lửa thần khí cấp đế mạnh đến mức nào bọn họ trước đây cũng không biết nhưng sau khi biết được đạo tràng thì bọn họ mới biết rõ nó là thần khí cao cấp có sức mạnh vô hạn. Mà hiện tại chỉ có thần ma đạo tràng là có thần khí cao cấp, bọn họ chỉ có thể nhớ lại lịch sử trước của thần giới mới biết được một vài thần khí cấp thần đế. Có nguy hiểm gì không? Tiểu Hành Thiên nói, thần khí cấp thần đế có thể thực sự đặt ở đó như vậy sao? Thử thì biết, lòng hình nhì nói, không quên quay đầu nhìn Giang Thái Huyền. Chàng chủ, nếu có nguy hiểm thì ra tay cứu ta. Nếu không có thì đừng có trừ tiền Nếu không gặp nguy hiểm mà bị trừ tiền Thì thật là lãng phí Giang Thái Huyền gật đầu nhìn Long Hình Nhi đi mở hộp ngọc Cạch một tiếng Hộp ngọc dễ dàng mở ra Nhưng lại không có gì trong đó Không có thần tỉ Chống không, ta đã nói rồi Thiên đế sao có thể thiểu năng lại để lại thần khí chứ Long đế bĩu môi Thần khí cấp thần đế này rất đáng giá Nhìn xem thiên đế viết cái gì Long Hình Nhi lại nhìn về phía thánh chỉ gia thú kia Long tộc của nàng vẫn luôn tìm hiểu về thiên đế Các văn tử của thời kỳ đó cũng được ghi lại Bàn đế trưởng khống trừ thiên Một ngày thần giới dung chuyển Căn nguyên bị phá vỡ Bàn đế đi điều tra phát hiện ra một bí mật chấn động Không ngờ trên đời này lại tồn tại Một cường giả vượt qua cả thần đế Bàn đế ổn định căn nguyên Dẫn dắt thần binh thần tướng Cùng với thần minh của trừ thiên đi điều tra Nào ngờ gặp phải kẻ thù lớn Đành phải mượn căn nguyên của thần giới Đánh lui kẻ địch Vì thế mà thần giới dần sẽ trở nên suy yếu, thế cho nên sẽ có một khoảng thời gian, đời sau không thể sinh ra thần đế. Bản đế hổ thẹn, cũng may là không có mượn nhiều căn nguyên, nó sẽ từ từ khôi phục lại. Nhưng lúc này bản đế đã tiếp xúc tới nơi đó, thu hút sự chú ý của bọn họ, không thể không dẫn dắt chư thần ra ngoài thần giới, để bảo vệ thần giới không bị tiêu diệt. Bản đế không biết khi nào sẽ trở về, không biết tương lai sẽ đi về đâu, cho nên đã thay đổi trời đất, cưỡng ép, mở rộng ra phi thăng chi hải lấy phi thăng chi hải làm cơ sở bày ra trận pháp trừ thiên để bảo vệ thần giới bản đế để lại thần tỷ người cô duyên thì đạt được có thể dựa vào thần tỷ để tiến vào phi thăng chi hải để cho thần tỷ dẫn vào trung tâm trận pháp trừ thiên sau đó mở ra căn nguyên của thần giới một khi trận pháp trừ thiên biến mất sức mạnh to lớn của chư thần sẽ trở về thần giới đồng thời có thể làm cho thần giới mạnh lên và sinh ra thêm thần đế cũng có thể chỉ dẫn cho bọn ta phương hướng quay về nhớ lấy Việc này cần phải cẩn thận, hậu duệ nhất định phải làm được. Tồn tại vượt qua cả thần đế. Mọi người kỳ quá nhìn hậu thổ và thông thiên. Hai vị này chính là sự tồn tại vượt qua của thần đế. Không phải bọn ta. Giang thế Huyền giải thích nhìn Long huynh Nhi. Nghe ngươi nói vậy thì thần tỷ này đã được để lại đây. Nhưng hiện giờ nó không còn nữa. Xem ra nó có người đến trước chúng ta. Là ai chứ? Có thể tới đây lấy thần tỷ thì hẳn không phải là kẻ yếu. Đông Hoàng nghi ngờ lấy được thần tỷ nhưng lại không có thông tin gì truyền ra xem ra là người này rất cẩn thận lòng hình nhi cũng nhíu mày có lẽ ta biết là ai đã lấy nó Tử giao bỗng nhiên nói người biết ư cả đám người kinh ngạc ta cũng chỉ đoán thôi từ giao trầm giọng nói nếu là đế thần khí lại còn là thần tỷ nếu không có thần tỷ thứ hai vậy thì nhất định là hắn đã lấy đi thần vương đang ngã xuống cha của đế tinh cha của đế tinh mọi người kinh ngạc có khả năng Lúc trước thiên mộng từng nói cha của đế thần đã từng lấy được một kiện thần khí, sau đó thì bị người khác vây giết. Thiên thần vương hình như ngươi cũng là một trong số những người đó. Giang Thái Huyền nói, Khục, cái gì mà một trong số đó chứ? Tất cả đều là bạn bè, ta sao có thể ra tay với bạn bè? Thiên thần vương vội ho một tiếng, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ. Nhìn thần sắc không tốt của mọi người, hắn Bân Đăng Dĩ nói, Được rồi, ta thừa nhận, lúc trước quả thực ta có tham gia, nhưng mà ta thực sự không biết thần tỷ. Giao nhi, vì sao ngươi lại không báo chuyện này lên? Từ hoàng đạo bất mãn nhìn nàng, sắc mặt tử giao khẽ thay đổi, muốn giải thích lại bị tiểu hàm hàm cắt ngang. Báo cái gì? Đế tinh ca và sư tỷ có quan hệ tốt như vậy, sao có thể báo được chứ? Tử giao đỏ mặt, tiểu nhát đầu nhỏ ngươi, đừng có cái gì cũng nói toạc ra ngoài như thế chứ. Nàng vội vàng giải thích, lúc ta biết thì đã trễ rồi, thần vương thì đã ngã xuống, thuộc hạ quán đến tìm ta, cầu xin ta đưa đế tình hạ phàm. Sau đó người gọi ta trở về thần hoàng vực, cấm ta ra ngoài lần nữa. Lần tranh đoạt trước đó chỉ là thăm dò, bọn ta chưa từng thấy thần khí thần đế gì cả. Hoàn toàn đều là do tin đồn là đế thần rời đi khiến bọn ta chú ý. Thiên thần vương bĩu môi nói. Lần đó bọn ta thu thập rất nhiều tài liệu thần vương, luyện chế một lò thần vương đan, giao cho đế thần mới nhận được tin tức. Cùng lúc đó thiên thần vương cũng có chút sợ hãi. Cũng may lúc đó Tử Giao không có ở đó. Nếu không đám người bọn họ, có lẽ không đủ sức mà chiến đấu. Đế thần này chặt thật chẳng ra làm sao. Tử Giao tức giận nói. Lúc trước nếu không phải nẻ mặt Đế Tinh, thì bản Hoàng đã trực tiếp làm thịt hắn. Được rồi, bây giờ nói những điều này cũng vô ích, đông hoàng xua tay. Bây giờ chuyện chính là làm sao tìm được thần tỷ. Cha của Đế Tinh đã chết, xem ra thần tỷ này ở trên người Đế Tinh và Đế Thần. Khả năng ở trên người của Đế Tinh là cao hơn. Sang Thái tích Đế tinh đến nhân gian trốn cả ngàn vạn năm Đế thần lại phản bội giết cha Hẳn là không lấy được thần khí Nhưng mà đế tinh không có Tử Giao gấp gáp. Lúc trước là ta đích thần tiễn hắn đi Các ngươi đừng có quấy giải hắn Ồ, Giao nhi Lúc trước để ngươi đến thần giới trải nghiệm Trải nghiệm của ngươi cũng quá sâu sắc đó Mẹ của tiểu hầm hàm hài hước nói Sư nương Tử Giao đỏ mặt đến tận mang tay Được rồi Giờ liên hệ với đế tinh xem Giang Thế Huyền lấy ra đá chuyển âm Đế tinh, ngươi có biết tung tích của thần tỷ không? Phụ thân của đế tinh đã chết, đế thần phản bội giết cha, nếu không ngu thì anh sẽ không giao cho đế thần, vậy thì rất có thể trên người của đế tinh. Mọi người chờ mong nhìn Giang Thái Huyền đợi đáp án, bất luận như thế nào thì hôm nay phải lấy được thần tỷ, không phải để cho mấy nhóm người thiên đế trở về, mà là vì muốn khôi phục thần giới để bọn họ có thể đột phá lên thần đế. Sau khi truyền tin đi hồi lâu không có phản hồi, trong lòng đám người đều có dự cảm xấu, lòng hạo thẩm nói. Chắc là không phải chưa làm gì được thần đế đấy chứ. Cầm miệng, thần sắc của tử giao không tốt. Có thể nói bây giờ hai huynh đệ này không đội trời chung, người sống ta chết. Một khi đế tinh không thắng thì có nghĩa là hắn đã ngã xuống. Khôi phục lại nơi này đi, về đạo tràng trước đã. Giang Thái Huyền cất đá chuyển tin trực tiếp rời đi. Mọi người cũng không ở lại lâu rời khỏi thiên đế sơn. Đông Hoàng lại ra tay đóng mặt đất lại. Khôi phục tất cả về trạng thái ban đầu, tránh để cho phần thánh chỉ kia không ai động vào không đáng giá cha ta quả nhiên đã đi tìm thiên đế do thám cảnh giới ở trên thần đế rồi long hình nhi lẩm bẩm vẻ mặt đầy lo lắng long hạo thẩm nói alo đâu đó là một cường giả vượt qua cả thần đế bên cạnh còn có hai vị đương nhiên nàng cũng biết loại khủng bố và mạnh mẽ của cường giả này chỉ là thần vương đỉnh phong nhưng ở dưới tình trạng bị thương chưa lành mà vẫn có thể không để long đế cung vào mắt để nó trở thành hậu hoa viên Có thể thấy được là lúc họ không suy yếu Thì khủng bố đến cỡ nào Long đế lại đi do thám cảnh giới này Nếu gặp được loại cường giả đó Thì sống chết khó liệu Ta nhất định phải lấy được thần tỷ của thiên đế Tử giao, ngươi có thể nói cho ta biết Trận chiến giữa đế tinh và đế thần không Cho dù là chỉ là một phương hướng Long Hinh nhi nhìn tử giao vẻ mặt nghiêm nghị Ta đưa ngươi đi Tử giao nói, nàng cũng lo lắng cho đế tinh Nghi đến đây lại nhìn về phía tử hoàng đạo Sư tôn, ta Đi đi Thần Hoàng vực đều đã như thế rồi, gạt thần giới cũng vô dụng, có để lộ tu vi thần Hoàng hay không thì tùy ngươi. Đông Hoàng lắc đầu thở dài. Thần Hoàng bọn họ cũng không can thiệp vào thần giới, chủ yếu là để ngăn không cho, kho bỏ lòng đế tiếp xúc với thần giới. Tuy rằng thần Hoàng không quan tâm nhưng dẫn vất, vẫn rất phiền phức, bảo vật của thần đế cũng đủ làm cho đám thần minh thèm thuồng, bí quá hóa liệu. Thái vân thần Hoàng chính là ví dụ điển hình. Trở lại đạo tràng Giang Thái Huyền lại nằm phơi nắng nhìn bọn họ. Tuy rằng thần hoàng vực các ngươi có chút ích kỷ, nhưng cũng đã tránh được máu chảy thành sông. Hiện tại kho báo long đế đã hết, nhưng thần hoàng vực vẫn là một mảnh đất chủ phú, thần nguyên khí nồng đậm là nơi giao trọng tuyệt vời. Dấu kho bó long đế không để cho chư thần ở thần giới biết, thậm chí bày bố để chấn lột thần vương đỉnh phong, có thể nói là ích kỷ. Nhưng khi thực sự bùng nổ thần giới cướp đoạt, khó tránh khỏi máu chảy thành sông, vì vậy không thể nói rằng bọn họ hoàn toàn ích kỷ. Chàng chủ, việc giao trồng thần dược là quá chậm, đồng hoàng thở dài. Cho dù thần nguyên khí ở, thần hoàng vực vẫn nồng đậm, nhưng thời gian sinh trưởng của thần dược không phải ngày một, ngày hai. Giang thế Huyền không nói chuyện, hắn có chút nhớ tiểu đội nghiên cứu của nhân gian. Nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra chất xúc tác cấp thần, thì thần dược cũng sẽ được đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Tất cả các thế lực lớn đều lùng sục tài nguyên, khiến cho thần hoàng vực giàu có nhất cũng không còn tiền. Những chỗ khác ở thần giới có lẽ sẽ có một chút Dù sao bọn họ cũng chưa có lửa hết cả thần giới Nhưng mà những chỗ còn lại chỉ là tôm tép Căn bản chẳng có giá trị gì nhiều Các người có thể đến nhân gian Mang tiểu đội khoa học đến đây Giang Thái Huyền sợ cảm nói Nói tới thì bản tràng chủ cũng lâu chưa trở về nhân gian Nhân gian Đông Hoàng ngẩn người bối rối nói Nhân gian có thể kiếm tiền sau Tiểu đội nghiên cứu khoa học là cái gì Còn biết còn biết Theo hòm hàm vội vàng vung tay lên Còn nghe hạo ca ca nói qua rồi Nghiên cứu chính là nghiên cứu khoa học băm chặt sinh vật rồi xẻ thịt ra nghiên cứu giang thế huyền đen mặt lại lòng hạo con mẹ nó người rốt cuộc phổ cập cho tiểu hàm hàm cái quái gì vậy nghiên cứu khoa học là xẻ thịt nói như vậy mà được sao cắt nhỏ các sinh vật để nghiên cứu có thế lực xấu xa như vậy ở nhân gian sau đám người đông hoàng giật cả mình xấu xa cái đầu ngươi các ngươi thì tốt ở chỗ nào ai trong số các ngươi không giết vô số người đập người ta banh xác cũng là chuyện bình thường cắt nhỏ nghiên cứu còn có thể ác hơn các ngươi à Cổ Long Tộc là bị tiêu diệt như thế nào Còn không phải do nắm thần Hoàng các người làm sao Ông nói nữa bản Hoàng phải hạ phàm một chuyến Đi đưa tiểu đội nghiên cứu học tới đây Hỏi xem bọn họ có bao nhiêu tiền Đông Hoàng nói Ngáo Đông Hoàng muốn hạ giới Giang Thái Huyền đương nhiên vui mừng Bởi vì hắn cũng có thể nhân cơ hội này đi cá một chuyến miễn phí Theo Đông Hoàng xuống dưới xem Chỉ lán còn chút lo lắng Nhân gian quá yếu Thần Hoàng đi xuống có thể bị trực tiếp sụp đổ hay không Các người đi xuống nhân gian như thế, liệu nó có sụp đổ không? Giang Tây Huyền nhíu mày nói. Cái này, Đông Hoàng sửng sốt suy nghĩ một chút rồi mới nói. Bàn Hoàng áp chế thực lực, cố gắng không để lộ ra một tia khí tức nào. cha ta nghĩ chúng ta vẫn không nên xuống. Nếu không cẩn thận để lộ ra khí tức thì nhân gian sẽ vỡ mất. Tiểu đội nghiên cứu khoa học cũng không còn, Tử Hoàng Đạo nói. Hay là thế này đi, 100 vạn phong ấn tu vi của các người tới cấp chân thần. Trở về mở lại thì sao? Giang tế Huyền nói. Cấp chân thần ở Trần Gian gần như là bất khả chiến bại. Chỉ cần các ngươi đừng có làm loạn và không động thủ thì không có vấn đề gì. Được. Trang chủ, các ngươi đều phi thăng từ nhân gian lên. bọn ta cũng muốn nhìn xem nhân gian là cái dạng gì. Đúng rồi, chi phí có thể chia đều không? đông Hoàng lại nói. Được rồi, ngươi đã bắt đầu kêu kiệt khí phách của thần Hoàng Đỉnh Phong đâu. Có bản lĩnh thì nói một câu. Chỉ có một trăm vạn thôi mà. Ta có. Ai xuống hạ giới thì báo lên một tiếng. Giang Thái Huyền truyền tin ra ngoài Đến lúc đó chi phí trăm vạn này sẽ chia đều Sẵn tiện hắn còn có ý tưởng mới Nhóm Long Hạo vội vàng xuất hiện Nhóm Ngọc Long Thần Vương cũng đi Bọn họ rất tò mò về nhân gian Long Hạo nói là trang chủ đến từ nhân gian Ở nhân gian đã mở ra đạo tràng từ sớm Bọn họ rất muốn biết hiện tại nhân gian Đã tổn thất thành cái dạng gì Nói trở về là trở về Giang thêm Huyền một lần nữa vào phi thăng chi hải Giờ phút này ở phi thăng chi hải Đã không còn người canh giữ ấy thần cung đã sụp đổ, không ai quản những vị thần ở đó nữa, nên bây giờ bọn họ chạy tứ tán hết cả. "Đông Hoàng, mở thông đạo đi." Giang Thế Huyền nói. Đông Hoàng gật đầu nhấc tay lên, khí tức màu tím mạnh mẽ cuồn cuộn nhập vào Phi Thăng Chi Hải, mở thông đạo nối liền thần giới và nhân gian. Thần dịch của Phi Thăng Chi Hải chấn động, ở bên trong xuất hiện một vòng xoáy màu vàng, đã mở ra làm phiền đại nhân. Đông Hoàng hở hứng nói, "Lục Đạo Chấn Phong." Hậu thủ vừa nhấc tay, Lục Đạo Luân Hồi Bàn lại xuất hiện. Lục đạo luân hồi nhập vào cơ thể mọi người, trực tiếp áp chế mọi người đến chân thần đỉnh phong. Tu vi này đã là cực hạn ở nhân gian, nếu vượt quá thì nhân gian chịu không nổi. Hơn nữa chân thần cũng không thể động thủ, một khi động thủ sẽ lập tức bị phi thăng trở về. Nếu không nhân gian cũng sẽ bị diệt, hoặc là bị nhân gian phản vệ giết chết. Lúc trước thiên mộng đế tinh ẩn giấu vào trong không gian của thiên tộc, chỉ đè răng co chứ không dám dùng toàn lực chiến đấu, cũng là vì lý do này. Đi! Long Hạo đi đầu ngự không nhảy vào vòng xoáy nhân gian, nhóm Đông Hoàng cũng nhanh chóng nhập cuộc, bắt đầu cuộc hành trình trốn nhân gian. Bầu trời của nhân gian chấn động, đài phi thăng rung chuyển kịch liệt. Có một cột sáng vàng phóng lên bầu trời, tái hiện lại cảnh tượng phi thăng. Ai phi thăng vậy? Đậu xanh? Ai không tuân kỳ củ? Đăng ký chưa? Ở bên cạnh đài phi thăng có một gã thiếu niên tức giận, vừa chửi rủa vừa nhìn cột sáng vàng trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chưa từng nghe nói gần đây ở nhân gian là có người thành thần cơ mà cái định mạnh. Còn có người dám phi thăng ở chơi đăng ký sao? Muốn ta đuổi theo xem là ai chắc? Một tên hỏa diễm cự nhân mở to hai mắt nhìn cột sáng vàng, tràn ngập tức giận. Cút đi, ngá con. Dựa vào ngươi mà có thể lên sau. Thiếu niên cười mắng một tiếng rồi ngự không bay lên. Đi, cùng ta trở về kiểm tra, xem nhân gian thiếu ai. Dám phi thăng loạn à? Ta phải điều tra ra là ai mới được. Hai người rời đi, chung quanh đại phi thăng nhất thời không một bóng người. Thông đạo màu vàng chấn động. Cảnh tượng phi thăng lan tràn khắp cả nhân gian, một ít người đồng thời bối rối tự hỏi là ai phi thăng thành thần. Trong thông đạo màu vàng từng bóng người từ trên trời cao trở về nhân gian, nhìn về phía đài phi thăng thần sắc ai nấy cũng hoảng hốt kích động như thể một kẻ lang thang được trở về nhà. Ta, Long Hạo, con mẹ đó đã trở lại đây. Long Hạo ngước mắt nhìn trời cao mà gào thét không ngừng kích động. Người đâu, sao không có người tới đón? ầm uhm một bóng người trực tiếp dẫm lên người Long Hạo sau đó nhanh chóng nhảy ra bình tĩnh nói đi nhanh lên phía sau còn đang xếp hàng coi chừng bị dẫm chết Long Hạo ngáo ra mẹ nó ngươi nhìn thấy ta còn cố ý dẫm phải không Ngọc Long Thần Vương rất nhanh nhóm người nhang Thái Huyền đã đi xuống hết nhìn thấy phi thăng đài và tiểu thần giới bọn họ không khỏi thổn thức không ngờ lại trở về nhân gian sớm như vậy bọn họ dường như phi thăng cũng chưa được bao lâu nhân gian có thể coi là quê hương của Trư Vị tiếp theo phải nhờ Trư Vị dẫn đường Đông Hoàng cười nói Không biết tiểu đội nghiên cứu khoa học ở đâu Ở huyền giới nhưng mà chúng ta đi chân hư giới trước Giang Thái Huyền nói Hắn muốn đi chân hư giới để xem thực hư Chân hư giới Mẫu tinh của trang chủ à Đông Hoàng tò mò gần như là vậy Giang Thái Huyền gật đầu Mấy người ngự không bay đi Ba người Giang Thái Huyền Long hạo và yên tuyết hàn thở dài xúc động Không ngờ trở lại sớm đến như vậy Đứng lại các người là ai Ai cho các người bay bừa bãi như thế Có giấy phi hành không Còn chưa ra khỏi tiểu thần giới thì cả nhóm đã bị chặn lại. Bay bừa bãi, giấy phi hành. Nhóm người nhìn nhau. Mẹ nó, ta ở thần giới nằm bay cũng không ai dám quản. Đến nhân gian nghe lại hỏi ta có giấy phi hành gì đó hay không? Nhìn kiểu này thì chắc chắn là không có rồi. Vậy thì ngồi phi thuyền tinh không đi. Mua vé đi tinh cầu nào? Một gã thiếu niên đứng dậy bình tĩnh nhìn họ. Phi thuyền tinh không, vé đi tinh cầu. Mẹ nó, sao ta nghe không hiểu gì cả? Chẳng lẽ bây giờ nhân gian phát triển đến mức như vậy rồi à Muốn đi đến tinh cầu nào cũng đều được. Mọi người ngẩn ra, Long Hạo đành phải đi ra nói. Khục khục, là Long Hạo ta đã trở lại rồi đây. Long Hạo, thiếu niên sững sờ, những người khác sửng sốt lập tức cảnh giác nhìn hắn. Ngươi không phải là kẻ giả mạo đấy chứ, lên rồi mà còn có thể xuống được sao? Long Hạo sắc mặt tối sẩm lại, quay đầu nhìn về phía Giang Thái Huyền. Chàng chủ, ngươi còn không ra sao? Có người dám giả mạo ta, vậy nhất định không ai dám giả mạo ngươi. Giang Thái Huyền cười nhạt đi ra, khinh thường nhìn Long Hạo, ngốc, không biết mở phòng phát sóng trực tiếp sao? Thiên Võng còn có thể giả mạo được chắc? Thiên Võng đã mở rộng khắp toàn bộ nhân gian, ở đâu cũng có thể phát trực tiếp. Giang Thái Huyền liền đăng nhập Thiên Võng phát trực tiếp, ban trang chủ từ trên kia xuống rồi đây, trở về để xem mọi thứ thế nào. Thực sự là trang chủ, một nhóm người kích động đồng loạt lấy ra đao kiếm côn bổng 18 loại vũ khí. Đậu Xanh, các ngươi làm gì? Giang Thái Huyền không bình tĩnh nổi nữa, ta đã làm đến trình độ này mà mọi người thấy đều là hét đòi đánh à? Đông Hoàng cũng ngẩn ra, các ngươi lại dám lấy ra 18 loại vũ khí trước mặt chàng chủ, đạo chàng ở nhân gian đã lưu lạc tới trình độ này rồi sao? Không không, chàng chủ, ngài đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ muốn xin ngài ký tên cho bọn ta thôi, thiếu niên vội vàng giải thích, chữ ký của Cẩm Hi tiểu thư hiện tại rất khó tìm, chữ ký của ngài nhất định có thể bán được giá cao. Giang Thái Huyền xanh mặt, má nó Cầm Hi thực sự trở thành người nổi tiếng rồi. Ta còn có ngày ký tên cho người ta hay sao? Nhóm đông hoàng ngơ ngác nghe không hiểu. Ký tên, một chữ ký có thể bán lấy tiền sau. Chẳng lẽ là một loại công pháp viết tay? Không, ký tên thì có thể. Bọn ta vào phi thuyền tinh không trở về chân hư giới đó. Sau đó sẽ ký tên cho từng người ở trên đường. Giang Tây Huyền nói. Nào, ta cũng ký một chút. Cút, ai cần ngươi chứ? Long Hạo ngươi đứng một bên đi. Yên tuyết hàn đại đế. Ngài cũng trở về rồi, cho ta xin chữ ký với. thiếu niên kinh thường nhìn Long Hạo, sau đó nhìn về phía Yên tuyết Hàn. Long Hạo ngáo ra. Ta cũng là một người nổi tiếng đấy chứ. Lúc đầu ta cũng là nhóm đầu tiên phi thăng. Vì sao lại không muốn ta? phi thuyền tinh không chính là một loại yêu thú kéo trong một chiếc hộp trong suốt. Có thể ngồi bên trong mà chiêm ngưỡng tinh không. Nếu là yêu thú bình thường thì không sao. Nhưng điều khiến nhóm đông hoảng hoang mang chính là có một con cấp 9. Nếu nhớ không lầm thì... Cấp 9 là cấp đứng đầu trong nhân gian, còn một đám khách thì mẹ nó toàn là cấp 4, cấp 5. Nhân gian thật là kỳ lạ. Khách đi lên xe nhớ quẹt thẻ nhà, đi tinh cầu nào? Thiếu niên hỏi, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người liền không quên giải thích một câu. Ta là người bán vé ở phi thuyền này, trang chủ cùng với cường giả đạo tràng thì miễn phí, những người còn lại thì phải trả tiền. Được rồi, miễn phí cũng chỉ có đạo tràng có đặc quyền này thôi. Long hạo thở dài đang định thanh tán tiền thì đột nhiên dừng lại cười nói Mẹ nó, ta là người có giấy phi hành, ta không ngồi nữa, ta ra ngoài tự bay. Quả nhiên keo kiệt đúng như lời đồn, thiếu niên cảm thán. Những người còn lại cũng ghen tị, nếu bọn họ có đủ sức và giấy phi hành thì họ cũng sẽ tự bay, vừa tiết kiệm tiền lại vừa được đi du lịch khắp nơi. Giang Thái Huyền không ra ngoài mà trò chuyện với những vị khách còn lại để hỏi về sự phát triển của nhân gian trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian này, ở nhân gian có thể nói phát triển cực kỳ nhanh chóng. Một số thế lực lớn ở tiểu thần giới và các thế giới lớn đã mua địa bàn để phát triển du lịch. Chẳng hạn như phi thăng đài, người không phi thăng cũng có thể đến tham quan, nhưng mà phải mua vé. Hơn nữa còn có khu vực truy tìm kho báu gì đó nữa, tức là đã ném một ít tài nguyên vào, mua vé vào tìm. Tìm được thì là của người, không được thì không có tiền. Ngành giải trí cũng phát triển như vũ bão, bây giờ nhân gian đã không còn tranh giành giết chóc. Người tu luyện rất nhiều cũng biết hưởng thụ về phần bế quan bế cái gì mà bế có thời gian bế quan còn không bằng trồng nhiều thần dược nhóm đông hoàng mờ mịt cho dù biết là đạo tràng tồn tại biết tầm quan trọng của tiền nhưng giờ phút này còn rất nhiều điều bọn họ không hiểu cảm thấy mọi người đây đều đang nói cái gì đó rất lợi hại về phần kết quả nghiên cứu khoa học mà giang thái huyền quan tâm thiếu niên cũng không biết nhiều chỉ biết công nghệ trồng cây trên cao gì đó đã bắt đầu thử nghiệm di truyền học cũng có nhiều đột phá chất xúc tác dược liệu cũng đã phá được cõi khó khăn của cấp hoàng con cấp đại đế thì không biết chàng chủ thần giới thế nào thiếu niên nói xong tràn ngập tò mò với thần giới những người kia ở thần giới có phải là những người bản địa ngu ngốc là những người nguyên thủy chưa được khai phá không đông hoàng ngỡ ra chàng chủ xin hỏi ta có thể đánh chết hắn không thần giới bọn ta ở trong lòng tu sĩ nhân gian là những người nguyên thủy ngu ngốc không có văn minh sao không phải các ngươi nên bày ra vẻ mặt mong mỏi và mơ tưởng về việc làm thế nào mà bọn ta có thể thoải mái tự do tự tại Và lấy việc phi thăng lên thần giới Là mục tiêu theo đuổi suốt cuộc đời hay sao? Giang Thanh huyền há hốc mồm Lời này của người ta trả lời sau đây Đông Hoàng ngồi ngay bên cạnh Ta nói không phải là Có chút trái với lương tâm Còn nếu nói phải thì người để mặt mũi của bọn họ ở đâu? Ồ Trải qua sự khai sáng của chàng chủ Thần giới đã trở nên tốt hơn rất nhiều Yên tuyết hàn mở miệng Vừa liên tiếng liền nhận được ánh mắt chăm chú của chư thần Được rồi Bàn chàng chủ đi hư thần giới trước ai chân hư giới trước, giang thế huyền không muốn nói nữa. nếu không thì đám thần này sẽ bùng nổ mất. hắn trực tiếp rời khỏi phi thuyền tinh không, vừa bước ra ngoài đã lập tức trở lại chân hư giới. nhóm người đông hoàng vội vàng theo sau. lúc này long hạo đã trở lại, đang cùng với tây môn mập mạp chém gió, nói bản thân ở thần giới châu bò thế này thế kia. đợi khi nào mập mạp lên được thần giới nhất định sẽ bao che cho y. huyền ca, tây môn mập mạp u oán nhìn hắn, đi thần giới cũng không đưa ta theo các ngươi hiện giờ đều là thần rồi, còn ta vẫn là võ giả cấp thấp. Giang Thế Huyền lạnh lùng xua tay nói: Long Hạo, ngươi dẫn nhóm Đông Hoàng đi chơi, ban chàng chủ phải xử lý một số việc. Vâng, chàng chủ. Long Hạo vội vàng đưa họ rời đi, cũng giới thiệu. Trước tiên dẫn các người đi xem phim, đi dạo công viên hải tộc, tắm rửa, rửa đuôi, khục khục. Các ngươi thì là rửa chân. Nhóm người Đông Hoàng chóng váng đi theo Long Hạo, bọn họ vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhân gian. Lẽ nào thần giới của bọn họ chưa khai hóa thật sao? Tại sao những người nhân gian trước mặt thần giới như bọn họ lại có cảm giác vượt trội mạnh mẽ như vậy? Người nhân gian ngu ngốc sao? Là thần minh bọn tà ngu ngốc mới đúng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.